Cô dâu mèo danh Tác giả Kenny Người đọc Ellie Chuyện được phát trên Thế giới audio.org Trường 27 Toàn thân mọi rã rời Tôi chẳng muốn dậy chút nào Khi ánh nắng sớm đã lên lọi vào phòng Cái cảm giác mồ hôi riêng riết trên cơ thể Làm tôi khó chịu trở mình để tìm một cảm giác thoải mái hơn Có cái gì đó nặng nặng trên eo tôi, theo phản ứng tự nhiên, tôi liền đưa tay hết cái vật ấy ra, nhưng tôi vừa chạm phải một bàn tay của ai đó. Tôi mở mắt ra ngay lập tức, và một khuôn mặt nhìn với khoảng cách gần vô cùng đẹp đập vào mắt tôi. Đôi mày rậm hàng mi khép hờ dài và đen quyến rũ, cái sóng mũi keo và thẳng. Lại thêm đôi môi đỏ trên lành da trắng Trông hắn khi ngủ thật đẹp Và không có thoáng một nét gì lạnh lùng Trái lại còn rất dịu dàng nữa Ơ, nhưng sao hắn lại ở trên giường của mình? Tôi chợt nhận ra cảm giác phần da thịt trần trụi Đang tiếp xúc với nhau khiến tôi rùng mình Tôi run run kéo vạt mền lên Rồi khẽ đưa mắt nhìn vào trong Ôi không Tôi khóc không thành tiếng Mọi việc lúc tối như cuốn phim quay chậm lại trong đầu tôi Tôi yêu anh Nhưng tôi đâu có muốn như thế này chứ Tôi là một cô gái trông trắng cho đến ngày hôm nay Vậy mà chỉ sau một đêm Đã bị người ta ăn mất Anh là đồ xấu xa Lợi dụng lúc tôi say Anh lại là... Ngủ ngon chứ Hắn đã thức dậy Còn nợ một nụ cười hỏi tôi Cái đồ xấu xa Anh đã ăn tôi rồi Còn có thể cười như không có chuyện gì xảy ra hả Lúc này tôi chỉ muốn cho hắn một trận Nhưng không hiểu sao Tự dưng môi tôi lại có thể cười đáp lại cho hắn Hắn vút nhẹ tóc tôi Rồi tự nhiên Vô luôn thân thể khung một mạnh vải Đi vào phòng tắm Body đúng là rất đẹp. Tôi đỡ mặt quay đi chỗ khác loại trách mình. Trời ơi, bây giờ là lúc nào mà mày lại như vậy hả? Lẽ ra phải cho hắn mấy cái tát hay là lập tức đuổi hắn ra phòng chứ? Đằng này mày lại. Tôi lấy đồ của mình mặc vào vô tình lại thấy áo của hắn ngay cạnh đó. Bây giờ tôi mới để ý Hắn toàn mặc màu đen. Chính cái màu đen lạnh lùng này đã tồn lên khí chất của hắn, làm hắn quyến rũ hơn nhiều. Nhắc đến khí chất, tôi lại nhớ đến cái dáng đứng đầy sức hút của hắn tối qua. Mà nhớ đến tối qua, hình ảnh hắn cùng thiên vân lại hiện rõ từng nét trong tôi. Tim tôi lại thắt lại. Hắn yêu cô ta, vậy với tôi là gì? Chuyện tối qua là sao? Tại sao hắn lại